Nhất định đã khắc sâu trong lòng đại đa số đệ tử Đương nhiên càng hoàn mỹ Không tì vết Thì càng có nhiều đố kỵ Cho nên trận tỷ võ vừa chấm dứt Đã có vô số lời bình luận phát sinh Cái gì mà một đám đệ tử tầm thường Cho dù cố gắng thế nào Thì cũng không thể có tiền đồ gì Gì mà tư chất quyết định hết thầy Gà rừng cũng không thể biến thành phượng hoàng Đối với những bàn lời bàn tán này Lâm phàm rất khinh thường Bốn đại gia nhất định sẽ đào tạo ra Một đám đệ tử xuất sắc nhất cho các người nhìn Buổi học chiều nay để 13 đệ tử lớp chữ đình được lợi rất nhiều Chúng nó cảm giác mình đã tin được lương sư Sau khi luận võ chấm dứt Lâm Phạm cho đệ tử nghỉ nửa ngày hôm sau Để chúng nó thích làm gì thì làm Lâm Phạm hối hận nhất Việc không có đi tảng thư các lựa chọn công pháp Lúc còn ở Thánh Ma Tông Lần này đã đến được Học viện Thiên Phủ Nếu lại tiếp tục mặc kệ công pháp Thì đúng là nên bị trời phạt xét đánh Còn về việc công pháp cấp bậc gì Lâm Phạm không quan trọng Dù sao có thể thăng cấp vô hạn Ngay cả hầu tử thâu đào bất nhập lưu Thì cũng bị bồn đại gia thăng thế đào ngược âm dương Thì còn công pháp gì mà bồn đại gia không thể chơi đùa Học viện thiên phủ Là do cường giả xây dựng Đồng thời có hoàng gia trông đỡ Công pháp nơi đây tuy không phong phú được bằng thánh ma tông Nhưng cũng không thể coi thường Lâm phàm đăng ký xong bên ngoài Tiến vào thư các Thì nhìn thấy bên trong tấp nập đệ tử Đang bài mít lựa chọn công pháp Thư các rất lớn Có từng giấy giá bày ra công pháp Chỉ là có giá toàn công pháp không trọn vẹn Lại có giá leo treo vài quyền Xem ra công pháp vẫn rất khả hiếm Lâm phàm lấy tay lúc có một loạt quyền công pháp Để xem trong đó có quyền nào hợp với mình không đinh Phát hiện công pháp bất nhập lưu Thiên tàn khức Học tập hay không Phát hiện công pháp bất nhập lưu Thiết khố đăng Học tập hay không Phát hiện công pháp hoàng gia hạ phẩm Ẩn tức thuật Học tập hay không? Lâm Phạm đi cả một phòng Thật muốn chửi động lên Cái học viện này chứ toàn là công pháp bất nhập lưu Như thế nào mà lại dạy ra đệ tử tốt được chưa? Thật là làm cho người ta thất vọng Thế nhưng cuối cùng Lâm Phạm cũng phát hiện Ra một quyển công pháp hoàng gia hạ phẩm Lập tức vui lên Đây là khởi đầu tốt đẹp nha Công pháp hoàng gia hạ phẩm tuy không phải là rất tốt Nhưng ở trong một đống phế liệu tìm ra được một quyển công pháp hoàng gia Thì cũng là may mắn lắm rồi Ẩn tức thuật Nghe có chút hiếu dụng đây Lâm phàm rút quyền Ẩn tức thuật quan sát Bề ngoài có chút cự nát Xem ra đã được viết khá sâu Xem ra đã được viết khá lâu Lâm phàm mở ra tờ thứ nhất Cẩn thận mà nhìn Đây là công pháp được một vị lão sư của học viện thiên phủ sáng tạo ra Nhưng chưa từng có người nào tu luyện viên mãn Thậm chí chỉ có một người tu luyện duy nhất Chính là vị lão sư sáng tạo ra nó Lâm phàm nhìn thoáng qua Cũng hiểu được Vị lão sư này là gặp một loài mảnh thú của thiên phú Là thay đổi sắc làn da để phù hợp với hoàn cảnh Giống như là đột ngột tàng hình Từ đó suy luận ra ẩn tức thuật Lão sư này chia ẩn tức thuật làm 3 tầng Một tầng so với một tầng càng quái dị Tu tới tầng thứ 3 Sẽ có thể vận chuyển chân nguyên bọc lấy cơ thể Biến hóa bên ngoài theo hoàn cảnh xung quanh Thế nhưng khi Lâm Phạm tới dòng chú thích cuối cùng Thì có chút hết nói nổi rồi Lão sư này lại bị người ta chém chết Nguyên lai lão sư này đánh với địch nhân Vì muốn đánh lén nên vận dụng ẩn thức thuật Dung hợp bản thân với cảnh vật xung quanh Nghĩ rằng đối phương sẽ không thể phát hiện Nhưng đối phương đã đã giả vờ không thấy Cuối cùng cố ý tới gần Một đau chém chết lão sư này Khi lão sư này gần chết Địch nhân chỉ để lại một câu Rồi bỏ đi Người cho ta là mù sao Bởi vậy trước lúc lâm chung Lão sư này dùng máu viết lưu ý cảnh cho hậu nhân. Lão sư này dùng máu viết lưu ý cảnh báo cho hậu nhân. Tu luyện ẩn tức thuật này cần phải cẩn thận. Đây còn không phải là giống như tác kẻ hoa sao? Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, cảm giác ý tưởng của lão sư này không tồi, thế nhưng đúng là có chút ngu. Tác kẻ hoa chỉ là thay đổi màu sắc, nếu không mù thì vẫn có thể nhìn thấy. Có điều công pháp này đúng là không tệ. Lâm Phàm có chút hứng thú. Công pháp này chỉ có 3 tầng Nhưng bồn đại gia tăng cấp vô hạn Còn không phải thăng cấp nó lên biến thái hay sao Đinh Chúc mừng học được ẩn tức thuật Ẩn tức thuật tầng 1 Sau đó Lâm Phạm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất thư các Công pháp nơi này chủ yếu đều là bất nhập lưu Hoặc hoàng giai Không có mấy công pháp dùng được vào thực tế Cuối cùng Lâm Phạm bỏ qua Quý ở tinh chứ không ở nhiều Truy phòng kiếm quyết Chiêm hoa phù cúc chỉ bất động hoàng quyền Mê huyễn thần pháp Hắc hồ đảo tâm Đều chưa mạn cấp Lại học thêm một ít Loạn thất bát tào Chỉ phí thời gian Khi thấy có người theo cầu thang đi lên Lâm phàm trong lòng vui vẻ Tầng trên cũng có cùng pháp Có thể đi coi trộm một chút Thế nhưng hắn vừa đặt chân tới cầu thang Thì đã bị một ông lão dô bảng ngăn gạt Người không thể đi lên Ông lão cười híp mắt nói Tại sao Bọn họ có thể lên Sao ta không thể Giờ khác này Lâm Phạm không phục Đây không phải là kỳ thị sao Lập chưa ất trở lên mới có thể lên trên Người còn chưa đủ tư cách Ông lão nói Lâm Phạm nước mắt nhìn đúng quẩn của ông lão một cái Trong lòng chửi thầm 18 đời tổ tông của đối phương Sau này nhất định sẽ cho người khóc Sau đó Lâm Phạm rời khỏi nơi này Chuẩn bị nghiên cứu ẩn tức thuật Trở lại phòng của mình Lâm Phạm đóng cửa lại vận chuyển ẩn tức thuật Công pháp này không giống bất diệt ma thể Muốn tăng cấp thì chỉ có thể dựa vào chính mình Lâm Phạm vận chuyển ẩn tức thuật Trần Nguyên cũng giảm bớt một chút Đinh Chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100 Đinh Chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp Ẩn tức thuật tầng 2 Giờ khắc này Lâm Phạm vui vẻ nở nụ cười Không nghĩ tới vận chuyển một lần mà đã thăng cấp Quả nhiên rất là đơn giản Mà Lâm Phạm cũng có cảm giác được chính mình Dần dần có chút biến hóa Trần Nguyên trong cơ thể đang bắt chước hoàn cảnh xung quanh và mà đổi màu sắc Xem ra công pháp này quả thực là tắc kẻ hoa Chỉ có điều dù thế thì chỉ cần người không bị mù thì vẫn có thể nhìn ra được Với bản thân không khác gì là tự vẽ lên người hình khung cảnh ở sau lưng Sau đó lâm phàm một công đôi việc Vừa vẫn chuyển ẩn tức thuật Vừa tu luyện tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô tướng thiên ma cướp được từ mặc giật thiên Chúc mừng tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô tướng thiên ma cộng 10 Chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100. Chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp, ẩn tức thuật tầng 3. Hai môn tâm pháp thiên giai thượng phẩm, cấp từ mặc giật thiên và nghi mạn thiên, làm cho Lâm Phàm rất đau đầu, bởi vì điểm kinh nghiệm cộng vào rất là ít, ít đến độ là người ta phải chờ đến hỏng mắt. Cũng không biết khi nào mới có thể tăng cấp cho hai môn công pháp này đây. Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai chưa có 10 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng có 10 điểm Thì cũng đã quá xa rồi Hơn nữa khi tu luyện sẽ tới tiêu học khá lớn Trần Nguyên Không thể vùi đầu tu một lèo Mà chốc lại phải dừng lại chờ Trần Nguyên khôi phục Hôm sau Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện Sau đó lập tức nhìn bảng số điệu Không tôi Không tôi Vô tướng thiên Mà tăng gần 3 vạn điểm kinh nghiệm Mà ẩn tức thuật đã càng khủng bố Lên tới tầng 12 Có kinh nghiệm với hậu tử thâu đào Lâm Phàm cũng muốn tăng ẩn tức thuật lên tầng 20 xem có biến hóa gì Trong vòng một đêm, ẩn thức thuật chỉ có 3 tầng tu luyện tới tầng 12. Ai có thể đọ với ta? Lâm phàm mang tâm tình khoái trá mà đi rửa mặt. Hôm sau sẽ quán đỉnh cho đám đệ tử đi. Khi Lâm Phạm đi tới lớp, phát hiện trên đường có một ít lão sư và học sinh đang bàn tán chuyện ngày hôm qua. Rất thời vui vẻ, vội vàng tin đến xem những người này đánh giá mình thế nào. Lão sư mới tới lớp của chữ Đinh này cũng có năng lực đấy. lại có thể đánh mặt cả 4 người Lưu Thanh Phong, quả như là một người tài ba. Lâm Phạm nghe được câu này Trong lòng rất vui vẻ Quả nhiên có người khích lệ mình Thế nhưng tiếp tục nghe Thì Lâm Phạm phát hiện thiết tố có chút không đúng Lão sư mới tới này Cũng hơi quá đáng Em bốn người Lưu Thanh Phong xin lỗi đệ tử Thì sau này bọn họ làm sao có thể ngừng đầu nổi Dạy ai cơ chứ Hay Nhưng mà có thể đánh bại đám Lưu Thanh Phong Thì sao lại ở lớp trước Đinh nhỉ Thực lực này với sức lực ở lớp chữ Ất Đã làm lão sư rồi <cười> Các người không hiểu sao Người ta chính là muốn làm đầu ga Chứ không làm, không muốn làm đôi vợ Lớp chữ Ất ngọa hồ tàng long Đám liều thành phong cũng chỉ bình thường thôi Đi lớp chữ Ất chẳng thà cứ ở lớp chữ đinh Càng dễ mà nổi bật Cũng có lý Không ngờ tâm cơ người này nặng như vậy Vậy sao mọi người tốt nhất Đừng có kết giao cùng với người này Nghe nói liều thành phong có nhân duyên không thể Có giao tình rất khá với nhập thập tam hoàng tử đấy Lâm Phạm nghe những người này đang miêu tả Mình như là một gã có tâm cơ Mình sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh chứ Các vị Ta thấy phân tích mọi người đều không đúng đâu Lúc này Lâm Phạm lặng lẽ xen vào Tự biến mình theo một vai quần chúng Hả Chẳng lẽ còn có tin tức mới sao Quần chúng đang bàn tán nghi ngờ lại hỏi Lâm Phạm cười tươi nói Sau đó thao thao bất tuyệt nói Chuyện này phải kể từ hôm qua Lúc ấy ta đang tha thần đi dạo trong học viện thì vô tình thấy một người đang đứng cạnh hồ sen mà thì thầm cái gì đó. lúc ấy ta nghĩ không phải là người này muốn nhảy xuống tự tử chứ, cho nên chọn một chỗ bí mật mà nghe lén, có gì còn cứu kịp. các người không thể biết đâu. lúc ấy ta vừa nghe được người nọ nói gì thì chấn kinh rồi. hắn nói bản thân mình dạy dỗ đệ tử lớp chữ đinh không phải vì danh cũng không phải vì lợi mà chỉ muốn dùng một phần sức lực nhỏ bé của mình để những đứa nhỏ lầm đường này trở về chính đạo. Các người nghĩ xem Đám nhỏ trong lớp chữ đinh Luôn chịu đủ châm biếm cùng với bài xích Nội tâm nhất định là dị dàng Sau này tốt nghiệp Tụi nó có thể làm gì chứ Lâm Phạm nhìn mọi người Rò so hỏi Đại tử lớp chữ đinh này Đại đa số không phải là cướp núi Thì cũng là trộm đường mà thôi Có người khẽ nhíu mày nói Đúng rồi Nếu không ai dẫn đối cho tụi nó Còn không phải tiếp tục đi vào con đường ấy sao Các người nghĩ mà xem Hắn có thể đánh bại Đám Lưu Thanh Phong Đương nhiên tu vi không yếu Đi lớp chữ Ất còn sợ Không làm được một lão sư phòng phong vân sao Thế nhưng người này lại chọn tới lớp chữ đình Chịu đủ kỳ thị từ các lão sư khác Chỉ tấm lòng này thôi Thì đã khiến cho ta bội phục vô cùng Các người nói có phải không Lâm Phạm về mặt vô cùng khâm phục nói Hơn nữa Lời lẽ trôi chảy Khiến người ta không thể tin Mấy người kia bị Lâm Phạm bơm suy nghĩ vào đầu Giờ mới cảm thấy xấu hổ Nhưng với những lời bàn tán lúc nãy nói như vậy, lão sư mới tới này có tấm lòng vô cùng bao dung. hồ thẹt, hồ thẹt, người ta có tấm lòng như vậy, chúng ta lại nói bậy sau lưng người ta, thật sự là không nên. đa tạ huynh đài đã lên tiếng, bằng không chúng ta đã hiểu sai hoàn toàn về lão sư tới mới tới này rồi. thấy mấy người đều nhận sai, lâm phàm cũng vui mừng tươi cười, sau đó quát tay áo. không có gì, người chính nghĩa bao dung lại bác ái như thế, dù ta không quen với hắn. Nhưng cũng không thể để trắng đen liên đạo được Mấy vị nếu thực có tâm Thì xin nói rõ những người khác biết Đây là một chuyện rất đáng làm đấy Nhất định nhất định Loại chuyện này đích xác là không thể truyền nhầm Mấy người chúng ta tất nhiên sẽ nói cho những người khác Đám người vội vàng nói Ta đây còn có việc Cáo từ trước Lâm Phạm cười thầm ở trong bụng Sau đó ôm quyền rời đi Chuyện tình chính nghĩa của mình Sao có thể đồn bậy được Đây không phải là bôi xấu danh tính của ta sao? Khi Lâm Phàm đang vui vẻ, vừa đi vừa khe khẽ hát tiến vào trong lớp thì lại phát hiện 13 đệ tử của mình đều không hề để ý, mà mỗi người làm một việc riêng, coi mình như là không khí. Điều này làm cho Lâm Phàm hơi co mày. Đám đệ tử đang ngoan ngoãn tôn sư trọng đạo, sao giờ biến thành cái dạng này? Lâm Phàm già bờ ho khan vài tiếng. Một tiếng ho nhẹ khiến đám đệ tử cả kinh, khi thấy người đứng trên bục giảng là lão sư 13 đệ tử lập tức tôn kính đứng lên Sau đó cùng nhau hộ to Kính chào lão sư Ờ ngồi xuống đi Lâm Phàm gật gật đầu nói Các trò đang làm cái gì vậy Ta đã là được một lát rồi Ta đã vào được một lát rồi Mà các trò đều không biết sao Hả lão sư Người đã vào một lát rồi sao Rõ ràng ta vừa xong còn về nhìn về phía cửa Thắc mắc không biết tại sao lão sư lại chưa tới mà Lưu Thủy Thủy là mội tử duy nhất trong lớp Chớp chớp đôi mắt đáng yêu nổi Đúng thế lão sư Chúng ta không thấy người tiến vào mà Tào Thiên Tiêu cũng cảm giác rất quái gì Tiếp đến những đệ tử khác cũng lục tục nói Lúc này Lâm phàm cũng nghi ngờ Bồn đại gia cao lớn oai phong như thế này Từ cửa đi vào Lại đứng trên bục rằng Thế nhưng không ai thấy Chẳng lẽ đã có điều cận thị cả rồi sao Rồi đột nhiên hắn nhớ tới Vừa rồi mình vẫn còn chưa dừng ẩn tức thuật Xem ra đám học sinh không thấy mình Là vì ẩn tức thuật rồi nghĩ thông suốt chuyện này, lâm phàm mỉm cười. tốt, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, hôm nay lão sư sẽ quán đỉnh cho các trò. lão sư, quán đỉnh là cái gì? chu du gãi gãi cái đầu nghi ngờ hỏi. quán đỉnh là công pháp độc môn của lão sư, hơi khó giải thích, đợi lát nữa các trò tự thể nghiệm sẽ hiểu. tốt, bắt đầu từ chu du, trò sẽ là mẫu. lâm phàm cũng lời giải thích, Ngoắc tay nói. lão sư ta gọi là chu địch không phải là chu du chu du rất là ủy khuất nói tên mới này có chút khó nghe à. Lâm Phạm nhớ mày ánh mắt thấp thằng thắp nhìn chu du phang phất là đang nói lão sư nói mà trò cũng dám phản kháng sao mà lúc này chu du cũng chịu thua được rồi lão sư là ta sai à. Lâm Phạm thỏa mãn gật đầu trẻ nhỏ đúng là dễ dạy lần này quán đỉnh Lâm Phạm đã quyết định xong, sẽ truyền cho tụi nhỏ thái cấp ma thuật. Môn công pháp luyện thể này khi luyện tới tầng 3 đã không tồi, đào thương tầm thường căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà luyện tới tầng 6 thì tăng vọt về chất, người có tu vi cùng giai hẳn là không tại nổi sát thương nào. "Lão sư, quán đỉnh này có đau không?" Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ sệt nhìn Lâm Phạm. "Không đau, yên tâm đi, lão sư sẽ rất nhẹ nhàng mà" Đợi lát nữa trò sẽ phát hiện mình có biến hóa về chất Lâm Phạm khẽ cười nói Sau đó kéo bàn tay mập mạp của Chu Du Dẫn lên bục giảng Lâm Phạm nhớ tới mấy bộ phim trưởng ở trên TV Khi cao thủ quán đỉnh Đều để cho đối phương ngồi khoanh chân Sau đó 5 ngón tay xòe ra Đặt trên đỉnh của đối phương Đặt trên đỉnh đầu của đối phương Chính mình thân là lão sư Thứ khác không nói Nhưng quá trình phong cách ấy vẫn nên theo Chu Du Khoanh chân ngồi xuống Vận khí đan điền Lão sư tới đây Lâm phàm hét lớn một tiếng Nằm ngón tay xòe ra Ấn lên đỉnh đầu của Chu Du. Khi thế quả thật là không tồi Khiến cho đệ tử khác đều sừng suốt há hốc miệng Vâng lão sư Ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngươi làm đi Chu Du nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương nói Thả lòng Không cần khẩn trương như vậy Lão sư sẽ rất nhẹ nhàng Vâng Chúng nói chưa bao giờ trả qua tình huống như vậy Không biết quán đỉnh mà lão sư nói Rốt cục là cái gì Hơn nữa nhìn Chu Du hồi hộp ngồi đó Lại khiến chúng nó cũng bị hồi hộp lây Thế nhưng hơn cả hồi hộp tò mò Cả đám không biết lát nữa sẽ có chuyện gì phát sinh Từng ánh mắt đều nhìn thẳng tắp lên vật thí nghiệm đầu tiên là Chu Du Lão sư Chu Du nôn kìa Ngay lập tức chúng nó đã cẩn thận quan sát Đột nhiên phát hiện Chu Du Gật đầu một cái thức ăn buổi sáng Chào ra khỏi miệng Mà Lâm Phạm đang chuẩn bị quán đỉnh Cũng sững sờ Chu Du cho làm sao vậy lâm phàm hết nói nổi còn chưa quán đỉnh mà đã phát bệnh rồi sao lão sư người vợ ấn lên đầu ta ta muốn ngất rồi chóng mặt buồn nôn lão sư chẳng lẽ quán đỉnh là khó chịu như vậy chu dù cảm giác quán đỉnh này thực sự là rất thống khổ lâm phàm vừa nghe đảo cả mắt trắng dã có chút xấu hổ cao thủ trên tivi muốn quán đỉnh đều nắm lấy đầu người ta rồi cánh tay kịch liệt rung lên tại sao tới mình lại khiến cho đối phương muốn nôn ệ chứ Không khoa học Thật sự là không khoa học Không có việc gì Đây là hiện tượng bình thường Vừa rồi lão sư mới vận công Giờ mới chính thức bắt đầu đây Chuẩn bị sẵn sàng nha Giờ khắc này lâm phàm cũng không tạo dáng nữa Thành thành thực thực Mà quán đỉnh cho đệ tử Đình Xác định quán đỉnh thái cấp ma thân Xác định Ngay một khắc này Chu du đột nhiên biến sắc Nó cảm giác não của mình bỗng nhiên phỉnh lên Lại có chút hơi nóng Giống như là khi có luồng khí thông qua bàn tay của lão sư Và điên cuồng chui vào trong ốc của mình Mà luồng khí này chuyển động trong đầu một lòng một vòng Sau đó lan tràn từ trên xuống dưới khắp toàn thân Đình Quán đình thành công Được rồi cảm giác thế nào Lâm Phạm nhìn Chu Du hỏi Đám học sinh quán đều nhìn Chu Du Rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra Mà Chu Du Giờ phút này mở to hai mắt Có chút mơ hồ nhìn quanh Sau đó bè cổ Lão sư Trong đầu ta giống như có thêm chút gì đó mà trước kia ta chưa từng biết Đúng vậy không sai Lâm phàm gật gật đầu Đột nhiên đánh một quyền đi người của Chu Du Hù dọa đám đệ tử xung quanh Chúng nó không biết tại sao lão sư đột nhiên lại ra tay Thế nào Một quyền vừa rồi Lâm phàm đã khống chế cường độ Hắn đã muốn thử quán định thành công thái cấp ma thân sẽ như thế nào Ở trong thánh ma tông Nhóm bao cát luyện thái cấp ma thân Đều cần chính mình tu luyện Không thể mượn dùng ngoại được Cho nên hiện tại Lâm Phà muốn thử xem Thái cấp ma thân này có được biến đổi giống như bản thân mình hay không chu Du chịu một quyền của Lão Sư Lại Mặt lại toát lên vẻ thoải mái Lão Sư Tao có cảm giác một quyền vừa rồi của người thật là thoải mái Tao có thể cảm nhận được trong cơ thể Có một cỗ khí tức đoan đều Hả chu Du Lão Sư mới đánh ngươi có một quyền Ngươi lại thấy thoải mái sao Lão Sư chu Du không phải là có vấn đề chứ Tào Thiên Tiêu ngần ngơ, mặt mày nhìn Lâm Phàm hỏi: "Không có vấn đề gì hết, đây là tình huống bình thường. Vừa rồi lão sư quán đỉnh cho Chu Du một công luyện thể, công pháp này rất là thần kỳ, không cần tự mình tu luyện, chỉ cần có thể người khác đánh sẽ có thể tiến dài. Lạc giải thích sau: "Giờ các trò xếp thành hàng đi, lão sư sẽ quán đỉnh cho từng trò một." Lâm Phàm nói: "Vâng." Đám đệ tử vừa nghe công pháp này lợi hại như vậy, hơn nữa có thể nhanh như vậy học được một môn công pháp Thì đều hưng phấn vô cùng Chúng nó cũng từng cố gắng tu luyện qua Nhưng cho dù là công pháp bất nhập lưu Thì cũng không thể luyện thành Ngày lão sư khác nói Hình như là ngộ tính không có đủ Sau đó Lâm Phàm đã quán đỉnh cho 12 đệ tử còn lại Được rồi Ta đã đem môn thần công luyện thể này quán đỉnh cho các trò Sau này phải cố gắng tu luyện Không thể làm nhục thanh danh của ta đâu Lâm Phàm vì muốn lưu lại ấn tượng Càng sâu trong lòng những đệ tử này Nên cũng muốn cố gắng làm cho sắc mặt Biến thành tái nhợt một chút Khi tức suy yếu một chút Rõ 13 đệ tử gật đầu thật sâu Sau đó nhìn sắc mặt của lão sư có chút tái nhợt Mà nước mắt thi nhau chảy xuống Lão sư vì chúng nó quán định Chỉ sợ là tổn thương tới thân thể Chúng nó tuy rằng kiến thức không nhiều lắm Nhưng lại chưa từng nghe nói có thể mạnh mẽ Quán định công pháp cho người khác Mà hôm nay lão sư làm được Nhất định là phải trả giá rất nhiều Lão sư Cảm tạ ân tái tạo của người Một ngày làm thầy Suốt đời làm cha 13 người chúng ta Sau này nhất định sẽ không làm nhục thanh danh của lão sư Tào Thiên Tiêu đi đầu quỷ xuống Ừ Sau này cố gắng mà tu luyện Sớm sẽ làm môn công pháp này tức cảnh giới viên mãn Lâm phàm thỏa mãn gật đầu Vâng thưa lão sư 13 đệ tử đồng loạt hô to Tốt Bây giờ bắt đầu giảng bài Lâm phàm đã chuẩn bị kể một cuốn tiểu thuyết mới Để đề cao ngộ tính cho đám đệ tử Về phần chọn tiểu thuyết Tự nhiên là phải chọn mô típ phế vật mới được Dù sao vượt khó lên mới là đạo vương Lão sư Người quán định cho chúng ta Khẳng định là tổn thương căn nguyên Không bằng người nghỉ ngơi một chút đã Tào Thiên Tiêu nói Lâm phàm cười, khoát tay áo Không sao, thân là lão sư Nhất định phải làm đúng chức trách Mà bây giờ ta cũng chỉ có một vài sự thích Để mở băng nhãn giới cho các học trò Sau này nó sẽ trợ giúp các trò rất nhiều Các trò chỉ cần lắng tai nghe là được rồi Ba người tào thiên tiêu Thấy lầm lão sư sắc mặt tái nhật Lại vẫn muốn dạy học cho chúng nó Thì càng cảm động khóc giống lên Tương truyền Ở tỉnh Long Uyên Thuộc Vương Triều Đại Ly Có một nhất thế gia gọi là Phương gia Mà cố sự ta muốn nói tới bắt đầu Từ một nô lệ của Phương gia Có tên Bộ vĩnh sinh này Lâm phàm cảm giác có chút gì quá bạo lực Nhưng đoạn đầu thì vẫn rất là hài hòa Một nô lệ tín bỏ tiên môn Là chuyện cố gắng đến cỡ nào chưa Đám đệ tử Phía dưới dần dần nghe tới nhập tâm Nhất là khi Lâm phàm nhắc tới đoạn Phương Hàn làm nô lệ ức hiếp Lại khiến một đệ tử cực kỳ kích động Nhất là khi Lâm phàm nói tới đoạn Phương Hàn làm nô lệ bị ức hiếp Lại khiến cho một đệ tử cực kỳ kích động Trông thấy về mặt của đệ tử này Lâm phàm không thể không nhìn nhiều mấy lần Chụy mặc Một cái tiền rất kỳ quái Cũng là đệ tử duy nhất không bị Lâm Phạm gọi sai tên Chụy mặc này tướng mặc bình thường Thân thể gầy yếu Nhưng ở trong ánh mắt Lại bao hàm rất nhiều cảm xúc tiêu cực Còn mắt là cửa sổ tâm hồn Những lời này nghe hơi huyễn hoặc Nhưng Lâm Phạm hoàn toàn tin tưởng Chụy mặc là con trai của một nô bọc Ở trong một tứ đại thế gia Vân gia Địa vị thấp hèn Ở Vân gia cũng chịu đủ ức hiếp Nó có thể tới học viện thiên Phù Là do nơi đây không từ chối bất cứ người nào Bất kể là đại quan, hiền quý hay là thường dân Chỉ cần tuổi đạt tiêu chuẩn là vào được Chụy mặc đến học viện thiên phủ Chính là vì muốn thoát khỏi thân phận nô bậc Hôm nay nghe lão sư giảng giải cố sự này Chụy mặc cảm giác giống như là đang nói về bản thân mình vậy Thế nhưng lại nói Nó lại không có vận khí tốt giống như là người trong lão sư đang kể Chụy mặc Trong ánh mắt của trò tràn ngập không cam lòng Có phải câu chuyện này gợi cho trò nhớ tới việc gì hay không? Lâm Phạm dừng kể, dò hỏi. Những đệ tử khác cũng nhìn Trụy Mặc, chúng nói biết thân phận của Trụy Mặc, chẳng qua đó không phải là chuyện gì đáng để khoe, cho nên không nói ra. Lão sư, Trụy Mặc tôn kính nhìn Lâm Phạm. Phương Hạn mà lão sư đang kể có thân phận cùng với địa vị cực kỳ giống ta, chỉ là ta không có nỗ lực cùng với dũng khí như là Phương Hạn. Lâm Phạm nhìn sắc mặt u ám của Trụy Mặc, thở ra một tiếng, cảm giác con đường của đám trẻ này. Vẫn là còn rất dài Nếu mình đã có duyên quen với chúng nó Trở thành quan hệ lão sư của với đệ tử Thì trách nhiệm của mình không thể không lớn Loại chuyện này Sau khi cấp sạch tứ đại thế gia Thì phủi mông bỏ chạy là xong Lâm Phàm làm không được Bất kể thế nào Ít nhất cũng phải khiến cho 13 đệ tử này Không thua bất cứ ai Chuyện mặc Chúng ta có lão sư dẫn dắt Chúng ta nhất định sẽ thoát ly tình trạng hiện tại Lưu Thủy Thủy thân là muội tử cũng luôn phải chịu châm biếm cùng với xem thường, nhưng trái tim lại rất cứng rắn. Giờ phút này thấy đồng bạn tinh thần xa sút như vậy, không khỏi an ủi mấy câu. Những người khác cũng cất tiếng an ủi chuyện Mặc. Chuyện Mặc nhìn các bạn động viên mình cũng gật gật đầu. Lão sư, bây giờ ta nhất định lấy phương Hàn làm tấm gương, bất khuất không bỏ cuộc. Thà là một tin ăn mày cũng sẽ không làm nô cho người. Lâm Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ đệ tử của mình sao mà một đứa so với một đứa lại càng bi thảm như thế này Nhưng chẳng lẽ Trong 13 đệ tử của mình chuyện mặc là thảm nhất sao Ừ Lão sư tin ở trò Nhất định trò sẽ là một bước lên trời Khiến cho những người từng lăng nhục trò Đã phải hối hận không thôi Lâm Phàm bước xuống bục giảng Đi tới trước mặt chuyện mặc Dùng ánh mắt tin tưởng cổ vũ nọ chuyện mặc nhìn thấy sự tín nhiệm ở Trong ánh mắt của lão sư Đôi mắt hơi hơi đỏ lên Cảm giác được người khác tin tưởng như thế này, lần đầu tiên Chu Mặc cảm nhận được. "Lão sư, nhất định ta sẽ làm được." Chu Mặc gật đầu thật mạnh. Lâm Phàm cười, sau đó vươn tay lên, khẽ xoa đầu Chu Mặc. "Tư chất tăng lên." Lâm Phàm đã thăng cấp chức nghiệp vụ lão sư lên đến hiền sư, trong đó bàn tay cổ vũ có tác dụng tăng tư chất. Giờ phút này Chu Mặc đạt được cổ vũ, tự nhiên là tư chất tăng một bậc. "Đinh, đệ tử Chu Mặc" Từ chất ngu xuẩn tăng lên tới kém cỏi, Đình Chúc mừng trước nghiệp phụ hiền sư Cộng 100 Nghe được tiếng nhắc nhở Lâm phàm cũng kinh hỉ Không nghĩ tăng tư chất cho đệ tử mình Thì cũng được tăng điểm kinh nghiệm Không thôi. Hiện giờ 13 đệ tử Đã được mình quán đỉnh thái cấp ma thân Chờ khi tụi nhỏ từ nhập môn tiến vào tầng thứ nhất Hắn sẽ có một đột phá cảnh giới hậu thiên cấp 1 Lâm Phạm nghĩ Mình ở Hoàng Triều Đại Yến khẳng định sẽ không lâu Nhưng bất kể thế nào Trước lúc rời đi Cũng phải tăng tư chất cho đám nhỏ này lên tới thiên tài Như vậy đường đời của tụi nhỏ sẽ không bấp bệnh nữa Khi Lâm Phạm kể xong câu chuyện về Phương Hàn Ngộ tính của người 13 đệ tử Lại tăng lên không ít Đối với 13 đệ tử mà nói Mỗi một lần nghe xong lão sư giảng bài Chúng nó đều cảm giác bản thân rất xa Rất nhiều biến hóa Thế nhưng lại không rõ ràng miêu tả được Tốt lắm Tiết học này chấm dứt ở đây tiếp đến các học trò tự do hoạt động đợi tới khi các trò đem công pháp luyện thể luyện tới tầng thứ nhất thì lão sư sẽ lại giảng bài lâm phàm nói lão sư thần công luyện thế này chúng ta không thể tự tu luyện vậy phải luyện như thế nào tào thiên tiêu hỏi lâm phàm mỉm cười bị người đánh là được còn làm cách nào để khiến cho người ta đánh các trò thì phải xem ở các trò được rồi buổi học chấm dứt tất cả nghỉ toàn lớp Lâm Phạm vội chạy như điên về phòng của mình Bắt đầu tu luyện vô tướng Thiên Ma của với ẩn tức thuật Vô tướng Thiên Ma hơi khó tu luyện một chút Hao tổn thời gian Nhưng ẩn tức thuật thì không khó khăn Trong 2 ngày Lâm Phạm không ra khỏi cửa Một lòng tu luyện Suốt một ngày một đêm không ngừng cố gắng Cuối cùng điểm kinh nghiệm của vô tướng Thiên Ma cũng tăng lên 5 vạn Tới đây Lâm Phạm đã phát hiện Tu luyện vô tướng Thiên Ma Không phải là quá khó mà là cần thời gian tâm pháp này không giống các loại công pháp khác có thể luyện rất nhanh mà phải tiêu phí thời gian chậm rãi tăng lên chẳng qua lâm phàm không biết vô tướng thiên ma là công pháp thiên giai thượng phẩm yêu cầu tu luyện cực kỳ hà khắc cho dù là mặc giật hiên cũng mất tới ba tháng mới khó khăn lắm tiến vào tầng 1 lâm phàm nhàn hạ có hai ngày đã ngang bằng còn chẳng bằng ngang với ngồi tên lửa mà hiện giờ vô tướng thiên ma cũng chỉ kém hai vạn điểm kinh nghiệm nữa là lên cấp nhưng lâm phàm lại đặt qua một bên Bởi vì ẩn tức thuật đã đã đến tầng 19. Điểm kinh nghiệm của ẩn tức thuật tầng 19 không quá kinh khủng, nhưng chân nguyên tiêu hao khi tu luyện lại cực kỳ kinh khủng. Mỗi một giây tiêu hao 30 điểm chân nguyên, điều này làm cho Lâm Phàm cảm giác sắp hỏng mất. Cho dù là tu luyện vô tướng thiên ma cũng không có tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy. Ẩn tức thuật tuy rất vô dụng, nhưng sau khi tiến dài tới tầng 20 thì cũng không biết sẽ biến hóa thành dạng gì. Cho nên Lâm Phàm đem toàn bộ chân nguyên tiêu hao ở ẩn tức thuật, muốn nắn nhìn Cố gắng mấy ngày này Tới cùng là có uổng phí hay không Nếu ẩn tức thuật tiến dài mà vẫn là đồ bỏ đi Vậy thực là muốn khóc thiết Đinh Chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100 Đinh Chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100 Khi Trần Nguyên tiêu hào hết sạch Lâm Phạm sẽ nghỉ ngơi Cố gắng khôi phục Trần Nguyên Trần Nguyên đầy thì lại tiếp tục vui đầu tu luyện Hôm sau Lâm Phạm đột nhiên mở mắt Tầng 20 ẩn tức thuật rút cục thành Để bồn đại gia nhìn xem Mì cuối cùng tiến dai thành cái công pháp gì Chỉ cầu bất thường Không cầu bình thường thiên linh đình Địa linh đinh Đến đây đi Để cho ra ra hào hào nhìn một chút Rốt cục là công pháp gì Lâm phàm cầu nguyện ở trong lòng Tốt nhất là không phải công pháp bỏ đi nào Ẩn tức thuật Khi Lâm phàm nhìn giới thiệu Công pháp thì lập tức tim đập thình thịch thật mạnh Ẩn thức thuật này có thể ẩn thân Nói thật, điều này không có bao nhiêu tác dụng Cho dù người có thường lực cao thâm Thì đều có thể chịu Cảm thụ khí tức được Cho dù có nhắm mắt lại Thì cũng có thể dựa vào khí tức để phát hiện kẻ khác Nhưng đối với Lâm Phạm Đây lại là thần kỹ Bởi vì hắn có hệ thống Thực lực bản thân nội liễn không hiện ra ngoài Bất kể người tu vi cao bao nhiêu Thì cũng không cách nào nhận ra khí tức của hắn Lâm Phạm cười ẩm lên Sau này là quá thoải mái rồi Thế này thì Hoàng Triều Đại Yến Cùng với Tứ Đại Thế Gia Còn có thể ngăn cản bước chân của ta sao Vốn dự định ban đầu của Lâm phàm Là sẽ còn cần đến chút thời gian Để cướp sạch Hoàng Triều Đại Yến Nhưng theo tình huống trước mắt này Căn bản không cần chờ Mà làm ngay cũng được Lâm phàm thí nghiệm trạng thái ẩn thân Trần Nguyên chỉ tiêu hao một điểm Chính mình hiện giờ Có 2200 điểm Trần Nguyên Tức là có thể ẩn thân rất là lâu Chỉ là dưới trạng thái ẩn thân Thân thể vẫn có thể đụng chạm di chuyển đồ vật Cũng sẽ không xuyên thấu Xem ra sau này cần phải ẩn cẩn thận một chút Giờ phút này Lâm phàm cảm giác mình Có thể xuất quan Tu luyện 3 ngày Đem ẩn tức thuật tiến dài Nên đi thử thành quả một lần Đinh Đong Ngay tại lúc Lâm phàm chuẩn bị ra cửa Lại nghe thấy tiếng chuông Đây là hiệu lệnh tập trung lão sư và học sinh của Học viện Thiên Phủ Mỗi lần chuông vang lên Nếu không phải có chuyện gì quan trọng xảy ra Thì tức là có người quan trọng tới Lâm Phạm đã tới học viện mấy ngày Nhưng hôm nay Mới nghe tiếng chuồng vang cũng rất tò mò Vội đi nhìn một chút Cổng học viện lúc này lỗ nhố toàn là đầu người Hầu hết mọi người trong học viện đều đã tới đây Từng hàng binh lính mặc chiến giáp đen Vây lấy cổng học viện Thành một chỗ kín như tường thành Mà cao tầng từ trên xuống dưới Của học viện Chỉ cần đang là học tại học viện Thì đều tụ tập ở cổng Mang theo vẻ mặt vui mừng Phản phất là đang mong đợi người nào đó Viện trưởng Lần này Yến Hoàng cùng Hoàng hậu đến Thăm học viện của chúng ta Chính là một việc cực kỳ trọng đại Một nam tử trung niên đứng lên bên cạnh Một lão nhân tiên phong đạo cốt Thần sắc rất là hưng phấn nói Yến Hoàng là đệ nhất cao thù của Hoàng triều Đại Yến tu vi sâu không lường được Cho dù là những trường lão trong thánh ma tông Gặp y thì cũng chỉ lấy địa vị bình đẳng Không dám cản rỡ trước mặt Mà hoàng hậu Là đại đệ tử thân truyền của ma môn tuyệt đại các Trong Ở trong các cũng có địa vị cực cao Hai người này kết hợp Đem hoàng triều đại yến đẩy lên một đỉnh cao mới Đương nhiên Không đến được chúng ta quan tâm thức an nguy của yến hoàng cùng hoàng hậu Nhưng học viện cũng cần chuẩn bị tốt Nếu làm yến hoàng cùng hoàng hậu Mất thiện cảm thì xong rồi Viện trường học viện thiên phủ nói Đã rõ Hết thầy đều đã chuẩn bị xong Lần này ta cũng đã thông báo cho đệ tử lớp trước đinh Không cần xuất hiện Ờ Vậy là tốt rồi Lúc này Lâm phàm lặng lẽ xuất hiện Ở trong đám người Nghe người xung quanh bàn tán Trong lòng cũng cả kinh Hoàng đế cùng với hoàng hậu Hoàng Triều Đại Yến đến học viện Thiên Phủ sao Đây chính là một chuyện to bằng trời mà Lâm phàm lúc này cũng hứng chí Muốn xem xem hai người ở vị trí tối cao Của Hoàng Triều Đại Yến này Tới cùng là trông như thế nào Ngẫm lại Thật đúng là có chút kích động Đến rồi Trong đám người không biết là ai đang gào to một tiếng Lâm Phạm cả kinh Lập tức kiễng chân nghền cổ Nhìn về hướng cổng học viện Vừa tới xem Lâm Phạm cũng phải suýt xoa Thật là quá vô trương Mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng Gợi mãnh thú không biết là không biết tên Bảo vệ xung quanh một chiếc lòng tiễn Khi thế hùng vĩ Do sáu con mãnh thú bộ dáng giống kỳ lân kéo Trên long tiễn được khảm vô số bảo thạch chân quý Giữa ánh bật trời Phản dạ ra hào quang mắt dừng lại lúc này một giọng nói trói tai vang lên sáu con mãnh thú kéo theo lòng tiễn Thông thả dừng lại sau đó đứng nguyên tại chỗ khi thế uy vũ bất phàm khi thở phun ra từng luồng khí nóng lâm phàm vừa nhìn thì cũng đã bị hù tới tim đập thình thịch thật là bá đạo ngay cả mãnh thú kéo xe thì cũng đều là tiên thiên cấp sáu cung nghinh yến hoàng hoàng hậu trí cao trí thượng viện trường học viện thiên phổ hô lớn bằng giọng già nua không chút do dự quỳ xuống đất nghinh đón những người phía sau cũng làm theo cùng nghinh chiếc cao hoàng triều đại yến yến hoàng lâm phàm sừng sốt nhìn thấy người xung quanh đều quỳ xuống nếu mình mà không quỳ thì chẳng phải là vị thành dị biệt sao sau đó hắn cũng không do dự ngồi trộm hổm xuống lâm phàm không có thói quen quỳ với người khác mà ngồi sồn với quỳ thì có hiệu quả chẳng khác gì nhau đại khái là được lúc này lâm phàm thấy bên cạnh mình có một gã cứ lén đưa mắt nhìn trầm chầm, chầm chợt xiếc liếc xéo lại nhìn cái gì người nọ vội lắc đầu sau đó cúi lại tung hô lâm phàm khinh bỉ bĩu môi một cái thật sự là quỳ nhiều thành quen mà khi những người xung quanh đều đứng lên lâm phàm cũng đứng theo sau đó nhìn chăm chăm đợi người ở trong long tiễn bước ra lâm phàm đang rất tò mò không biết là yến hoàng cùng với hoàng hậu trông như thế nào đây giờ phút này người bên trong đã bước ra khỏi long tiễn Lâm Phạm cũng bị hút lên đó Một thân lăng bào màu sàng vàng sáng Khi thế uy vũ bất phàm, Ánh mắt bể nghĩa thiên hạ Chỉ một chiếc, chỉ một điếc thì cũng khiến cho người run như cầy xấy Dần như là người trong thiên hạ Đều phải thần phục quỳ ở dưới chân y Lâm Phạm vừa nhìn cũng, cũng kinh hồn không thôi Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 7 Đây là người có tù vị cao nhất trong số những người mà Lâm Phạm từng gặp Mặc dù là mặc giặt thiên của với nghe mạn thiên Cũng không thể so sánh với người này chênh lệch thực sự là quá lớn. Yến Hoàng xuống lòng tiễn, đưa tay đỡ một nữ tử, Giếm lệ vô song bước theo. Uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ, một mạnh mẽ, một khoan thai, ở trong mắt của Lâm Phàm đều là rồng phượng ở trong loài người. Nhập thần cấp 8. Yến Hoàng, Hoàng hậu. Viện trưởng Học viện Thiên Phủ đi tới trước mặt hai người, cực lực hạ thấp thân mình, thậm chí có xu thế muốn quỳ xuống liếm giày, tựa như là giờ phút này Nếu được Yến Hoàng khen gợi vài câu Thì có khả năng là sướng đến bay lên trời Ừ Yến Hoàng gật đầu Bá khí tràn ra Nếu Lâm Phạm đứng ngay trước mặt y lúc này Cũng có thể quỳ xuống Yến Hoàng cùng Hoàng Hậu có thể đến học viện thiên phủ Đó là vinh hạnh của toàn bộ học viện Kính mời Viện trường quý mình Sau đó đứng sang một bên Đi phía sau hai người Không dám sóng vai mà đi Ngay khi Yến Hoàng tiến về phía trước Lâm Phạm cũng có thể cảm giác được một luồng bá khí Ấp thẳng vào mặt Đám người vây xem cũng đều kinh sợ Nhường ra một con đường rộng rãi Mà Lâm Phạm lúc này đang nhìn chằm chằm Không rời mắt khỏi Yến Hoàng cùng Hoàng hậu Lại đột nhiên bị hai chiếc nhẫn trên ngón tay Của hai người này làm cho trói mắt Đây là cái gì Nhẫn này phản xạ ác thật Lâm Phạm kinh hô Rõ ràng là siêu cấp nhẫn không gian Khi nghĩ tới nhẫn không gian Lâm Phạm đột nhiên nghĩ tới một việc Hoàng triều đại Yến cùng với tứ đại thế gia Cũng không phải là tông môn Bảo bối bọn họ sẽ đặt trong mật thất sao Ngay cả Yến hoàng cùng với hoàng hậu Đều đeo nhẫn chữ vật Trân quý như vậy Khẳng định là bảo bối mang theo mình Làm hay không làm đây Giờ khắc này Lâm Phàm do dự Ẩn thân, phang gạch, cướp sạch Xoay chuyển cản khôn, hắc khổ đào tập Lâm Phàm đã nghĩ kỹ quá trình Nhưng lại do dự không biết là nên hay không Dù sao Độ nguy hiểm là có chút cao một chút Lựa chọn hiện tại của Lâm Phàm rất đơn giản Chính là phía trước có hai hòm bảo bối Đang trồng chất cạnh nhau Chỉ là cảnh chỉ cạnh bảo bối Đã có hai bảo tiêu châu bò trấn giữ Nếu cứng rắn đi lên Khẳng định một con đường chết Hóa thành cát bụi Nhưng tình huống hiện tại là bản thân mình Có thể xử lý hai bảo tiêu này rất đơn giản Chỉ lo không biết có hậu quả gì sau khi cướp sạch Ngậm nghĩ mãi Chừng 20 phút đôi mắt lâm phàm bộc ra ánh sáng trôi mắt đôi mắt lâm phàm bộc phát ra ánh sáng trôi mắt sợ cái quái gì chứ làm đã nói sau cùng lắm ra ra chạy về thánh ma tông tị nạn người sống trên đời phải làm sao cho tiêu tiêu sái sái lâm phàm ta không thèm ỉ lớn hiếp nhỏ lấy nhỏ hiếp to mới là chuyện nam tử hắn chân chính nên làm không nói nữa làm đã giờ khắc này lâm phàm đã hạ quyết tâm thịt béo vừa mắt không tóm lấy thì còn là phong cách của mình sao Lâm Phạm cười gian một tiếng Chìm vào trong đám người Yến Hoàng cùng Hoàng Hậu Sẽ chỉ ở Học viện Thiên Phủ một ngày Nhưng buổi trưa sẽ có phòng riêng để tạm nghỉ Bởi vậy địa điểm xuống Tây tốt nhất cho Lâm Phạm Chính là chỗ đó Giữa trưa Lúc này ở trong căn phòng nghỉ xa hoa kia Đã có thêm Lâm Phạm Hắn cẩn thận từng tí một Cô nén không cho tim đập lớn lên Hành động lần này thực sự là quá điên cuồng Quá kích thích Cho dù là lúc cướp sạch mặt giật hiên Còn mới nghe mạn thiên ở rừng lạc nhật Thì cũng không có kích thích như lần này Yến Hoàng Hoàng hậu giá lầm Bỗng có tiếng nói Từ bên ngoài truyền tới Lâm phàm lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân Sau đó đứng phía sau ghế giữa Không nhúc nhích Hiện giờ cũng chỉ có thêm ôm cây đợi thỏ Két một tiếng Cánh cửa gỗ đã ngả sang màu thời gian Bị người đẩy ra Yến Hoàng cùng hoàng hậu bước vào Lâm phàm nhìn hai người này Trong lòng cũng có chút gần trơn Hai người này ngồi yên trên vị trí cao lâu ngày Tự sinh ra một loại khí thế Yến Hoàng Thiếp thần hầu hạ ngày nghỉ ngơi Lại đây Đến bên cạnh Bồn Hoàng Yến Hoàng thay đổi về mặt bá khí ở bên ngoài Dùng thần thái đáng khinh cười cười Ngồi trên cái ghế trước mặt của Lâm phàm Sau đó vẫy vẫy tay với Hoàng hậu xinh đẹp Yến Hoàng Đừng mà Đang ở bên ngoài đấy Không có việc gì Bồn Hoàng tại đây Bên ngoài có người trông coi Ai dám lại gần Lâm Phạm đứng ở phía sau ghế dựa, Nhìn hành vi của hai kẻ này bĩu môi khinh bỉ Hóa ra Bên ngoài cái vẻ thâm trầm Gạt người ấy Vừa vào phòng đã bị bại lộ nguyên hình Thay đổi một thần da sói Yến Hoàng Học viện thiên phủ hiện giờ bồi dưỡng đệ tử Còn tốt hơn dĩ vãng rất nhiều Yến Hoàng mạnh mẽ chống đỡ học viện thiên phủ Là muốn bồi dưỡng thế lực của mình sao Hoàng hậu như chim nhỏ giúp vào trong ngực Yến Hoàng Ngón tay trắng nhẹ nhàng đùa nghịch vần về trước ngực y hiện tại tông môn nắm quyền hoàng thất lệ thuộc đây đối với bất kỳ hoàng thất nào cũng đều là khuất nhục khó có thể chịu được yến hoàng rất là hưởng thụ đem đôi tay tà ác che trùm lên khoảng dưới cả một gang tay của hoàng hậu lâm phàm từ trên nhìn xuống lại chẳng thấy cái khe núi nào hết không rãnh không khe cũng không biết là muội tử hai lưng này làm thế nào mà lên được hoàng hậu lâm phàm chuẩn bị động thủ nghe hai người nói chuyện thì cũng có hứng thú Muốn xem tới cùng thì hai kẻ này định nói gì Yến Hoàng Tông môn của thiếp thần nguyện ý trợ giúp Yến Hoàng trọng kiến đại nghiệp Hiện giờ Thánh Ma Tông cũng là loạn trong giặc ngoài Thời cơ thoát ly lệ thuộc sắp tới rồi Trong đôi mắt Hoàng hậu Hiện lên một tia tình quang nói Hoàng hậu Chúng ta đã là phu thê nhiều năm Chuyện này chậm cũng nắm chắc Chuyện Thánh Ma Tông Chuyện Thánh Ma Lão Tổ Từ man hoang lấy được thần huyết Tông môn thiên hạ ai cũng biết chứ ngày lật trời chỉ sợ là còn không xa. Yến Hoàng, thiếp thân hiện giờ đều là của ngài, tự nhiên là cùng với Yến Hoàng ngồi chung một chiếc thuyền. Thánh Ma lão tổ có được thần huyết, một mình hắn không tiêu hóa nổi. Chẳng qua Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm, nội tình tự nhiên là cường đại vô cùng. Hiện giờ các tông môn ma môn đều đang chuẩn bị, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Thánh Ma tông truyền thừa vạn năm thì thế nào chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành tro bụi. Khi đó Yến Hoàng có thể Lâm phàm càng nghe càng kinh ngạc, Có người chuẩn bị đối phó Thánh Ma Tông sao? Nơi mạn hoàng Rồi thần huyết nữa Có cái gì là đồ chơi? Lâm Phạm ở Thánh Ma Tông tuy chỉ là đệ tử ngoại môn Nhưng vẫn rất có cảm tình với nơi này Mà Hoàng Triều Đại Yến thân là Hoàng Triều Lệ thuộc Thánh Ma Tông Thế nhưng lại muốn phản bội Làm cho Lâm phàm vừa giận vừa xem thường thánh mà tông đô đãi hoàng triều lệ thuộc đều rất tốt không bức bách không giành quyền hàng năm lại không có ít ưu đãi nghe giọng điệu của bọn hắn chỉ sợ trong thánh mà tông đã có giàn tí lẫn vào còn mẹ nó lâm phàm vẫn đang ẩn thân khinh bỉ nhìn hai người sau đó không nói hai lời móc gạch đập cho mỗi người một phát <cười> hai tiện nhân cũng dám đánh tâm tư lên tông môn của gia gia thật là không biết sống chết Hôm nay ra ra sẽ cho các người biết lợi hại Lâm Phạm nhắm thẳng mặt hai kẻ này Tát bồn bốp không ngừng Chẳng qua hắn biết hiện tại Hai kẻ này tu vi tương đối cao Thủ đoạn này căn bản không có tác dụng Bởi vậy trực tiếp bắt đầu hành động cướp sạch Lâm Phạm tháo hai cái nhẫn chữ vật trên tay của Yến Hoàng Cùng với Hoàng Hậu xuống Ném tất vào trong túi chứa đồ của mình Sau đó hắn lại sờ sờ y phục trên hai người Thế nhưng chỉ quần áo thông thường Không phải thứ gì tốt Xem cảnh giới của hai người này Hắn đã đem bảo bối dung nhập thể nội Luyện thành binh khí bản mệnh Thế nhưng một chuyện này Cũng là rất đáng giá Chỉ bằng hai cái nhẫn thôi Thì đã là bảo bối lớn nhất rồi Vốn Lâm Phạm cướp sạch sẽ xong Xét chuẩn êm Nhưng hiện tại hắn nhất định Phải để cho hai kẻ này nếm mùi Lâm Phạm tách Yến Hoàng cùng Hoàng hậu ra Sau đó lại đập thêm hai phát Tuy bọn họ chưa tỉnh lại từ mê muội, Nhưng Lâm Phạm thấy khó chịu Nên cố tình đập thêm vài cái Để ghi nhớ thật lâu <cười> Giờ phút này Lâm Phạm ngắm nhìn đũng quần của Yến Hoàng Sau đó còn có chút khiếu kỳ Mà giật đũng quần của Yến Hoàng Nhìn một phát Lập tức lộ ánh mắt khinh bỉ <cười> Quả ớt chỉ thiên Quên đi Để ra ra đến giúp ngươi Xoay chuyển càn khôn Từ khi hầu tử thâu đảo tiến dài Lâm Phạm cũng ít dùng hơn Bởi trong này ảnh hưởng tới đạo trời về giới tính Thế nhưng giờ phút này Lâm Phạm mặc kệ Muốn dùng làm tàn người Chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100.000. Nghe tiếng nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, lại tăng tới 10 vạn điểm kinh nghiệm, quả thực làm cho người ta khó tin. Nhưng ngẫm lại, yến hoàng này đã là tới tiểu thiên vị cấp 7, đúng là không ngờ. Sau khi sử dụng xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm lại giật giật đũng quần yến hoàng nhìn một cái, phát hiện quả ớt kia đang không ngừng teo tiếp, phảng phất là muốn biến mất. Muốn chạy trốn sao? Ra ra làm sao có thể cho ngươi tội nguyện Xoay chuyển càn khôn Chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100.000 Quả ớt đang không ngừng rút nhỏ Giống như được xoa dịu Lại bắt đầu phình ra Thế nhưng ngay lúc quả ớt chuẩn bị tân sinh Lâm Phạm lại xoay chuyển càn khôn Làm cho nó ngoan ngoãn rụt về Đinh Chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp Chúc mừng xoay chuyển càn khôn tầng 2 Hiệu quả Xoay chuyển càn khôn Chuyển hoán âm dương Thành tựu âm dương nghiệt thể vạn năm khó gặp Nếu lại chuyển hoán Sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xoay chuyển đã tới tay Lâm phàm nhìn thấy hiệu quả này trong lòng cả kinh Xoay chuyển càn khôn này Có giới thiệu mới Vì sao lúc ban đầu không hiện Hơn nữa xoay chuyển càn khôn đã có thể làm ra âm dương nhiệt thể Vạn năm khó gặp Chuyện này Đột nhiên Lâm phàm nghĩ tới khúc hướng cả kìa Còn hơn 20 tiểu lâu Lâu la thủ hạ nữa Chẳng lẽ ngày đó bổn đại gia trực tiếp sản xuất ra hai mươi mấy cái âm dương nhiệt thể Ngất Đây không phải là phẫu thuật truyền giới sao Tại sao ở huyền hoàng giới Lại bị nói trở thành mơ hồ như thế Thôi mặc kệ nó Tìm hiểu sau Yến Hoàng Hôm nay ta tặng cho ngươi một con đại điều mập mập Tái hiện hùng phong của nam nhân Đương nhiên không cần cảm tạ, Đây chỉ là chuyện ta nên làm mà thôi Ai bảo ta thích làm người tốt không liều dành chứ <cười> Mình xin ngừng tập này đây nha Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào